các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vào một ngày đẹp trời, tại cục cảnh sát thị trấn, thám tử Long cảnh nhận được hai xấp tài liệu từ đồng nghiệp. Đó là tài liệu về vụ cướp giật ở tiệm tóc giả đường Trung Hoa vụ báo án là trộm tiệm rúng ướt sáng. Vợ mới nhìn lướt qua tài liệu, cảnh sát điển đô đã tỏ vẻ không hứng thú lắm. "Sư phụ, có lẽ đây chỉ là vụ án bình thường thôi mà." "Bình thường hay không bình thường thì phải xem đã." "Theo những gì tập tài liệu ghi chép, sự việc xảy ra tại tiệm tóc giả A Dũng ở số 164 đường Trung Hoàn. Nghề bán tóc giả, thực ra cũng khá đặc biệt." Bởi hiếm có ai đến mua tóc vào ban đêm Nên trời vừa tối là trụ tiệm A Dũng đều đóng cửa tiệm Hôm đó là ngày 7 tháng 3 Khi A Dũng đang đóng cửa như thường lệ Thì phát hiện có một cô gái đang đứng trước cửa tiệm anh ta A Dũng khá ấn tượng với cô gái này Để nhớ rất rõ một tuần trước cô ấy tự mua tóc giả ở đây Cho rằng chắc cô ấy có việc gần đây Đến tiệm đường dừng chân tại đó Hàn Dũng vất thản nhiên kéo cửa cuốn xuống. Nhưng khi cửa sắp cuốn xuống hết, Hàn Dũng nhìn thấy cô gái ấy vẫn chưa đi mà ngày càng đến gần cửa tiệm. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên cô ấy có hành động kỳ lạ như vậy. Việc này cứ diễn ra suốt mấy ngày nay, khiến mọi người xung quanh trông thấy cứ tưởng Hàn Dũng tự làm chuyện gì ức hiếp cô gái, nên cô ấy mới tìm đến tận nơi bắt đền như vậy. Hôm đó A Dũng quyết định mở cửa làm rõ mọi chuyện với cô gái kỳ lạ đó. "Ok ạ, sao cứ đến phá kiện tội thế? Rốt cuộc cô muốn gì hả?" Khùng ngờ, đáp là A Dũng, cô gái trẻ trưng ra bộ mặt rất là âm hiểm, ánh mắt thể chứa đầy oán khí, chớp mắt. Là, cô gái lao vào tiệm tóc giả của A Dũng. Sau khi vọt tiệm, cô ta chẳng hề để tâm đến bất cứ sản phẩm nào mà chạy thẳng một mạch đến trước một bộ tóc giả Đó là bộ tóc không dài lắm, dùng tóc thật của người và một số tóc giả làm thành. Cô ta dùng tay sờ sờ mái tóc với ánh mắt xì mi, hệt như miệng còn lẩm bẩm, cuối cùng cũng tìm được bộ tóc giả đó. Là người làm ăn lâu năm, à giống cũng hiểu rõ, khách hàng là thuộc đế, nhưng với vị khách kỳ quặc này, anh ta cũng không hề khách khí, anh liền chạy tới lớn tiếng nhắc nhở cô ta. "Con ơi cho đợt tấn động dao đồ của người khác. Cô gái đó hùng dữ đáp trả, nói rằng tóc đó là của cô ta, không ai được phép lấy đi. Cứ như món đồ đó quả thực là của cô ta vậy. Nói xong, đột nhiên cô ta dùng đầu tấn công vào vùng bụng bột của A Dũng. Cũng không biết một nữ tử yếu ớt như cô ta mà lấy đâu ra sức mạnh kinh khủng như thế. Hành động quá nhanh quá nguy hiểm của cô gái làm bụng A Dũng đau đến vô cùng toàn thân run rẩy, không có sức cản cô ta lại. Thế là, cô ấy lấy đi bộ tóc giả, à dùng dao điên nối, không thể rượt theo, chỉ biết trơ mắt nhìn cô ta ăn cắt tóc giả, sau đó anh ta mới đi báo cảnh sát. Nghe qua thì có vẻ đây chỉ là một vụ án cướp giật bình thường xảy ra trên khắp các con phố. Nhưng không, nó liên quan trực tiếp tới một vụ án khác, cùng ly kỳ và khó hiểu như thế. Sau khi xem xong vụ án tóc giả, Long Tỉnh lại xem đến một vụ án khác. Lần này là vụ xác cháy ngay nhà tang lễ tại Tây Thành. Phùng A Thành làm người báo án. Việc xảy ra tại nhà tang lễ Long Thành, lúc đấy là 9 giờ sáng. Nhân viên nhà tang lễ đang tranh cãi với thân nhân của người chết thì ra mẹ của người chết Phùng A Linh từ quê lên muốn gặp mặt con gái lần cuối. Anh hai Phùng A Thành và người mẹ đất cậu sinh nhân viên nhà tang lễ rất lâu nhưng rằng ta lấy cớ là quy định không cho thân nhân vào gặp khi đã ký tên vào biên bản đồng ý thiêu xác. Đúng là trước đó phục hoàn thành đã ký vào giấy vì nghĩ mẹ mình dưới quê lên không kịp. Bà nóng mẹ của người chết vẫn nhất quyết gặp được con gái vì bà nói rằng tối qua con gái bà đã báo mộng cho bà. Cô con gái đó bình thường rất thích lặng lẽ Yêu thích nhất chính là mái tóc sun mượt của cô, nhưng trong mơ, tóc của con gái bà đã không còn mà là cái đầu trọng lắc thấy cả da đầu, khiến cho cô con gái của bạn rất hoảng loạn, cứ khó chịu không yên. Bà lão rất mê tín. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net